chương ba trăm chín mươi bảy đột kích thế nhưng thất bại yến dương cảm nhận được kia lũ k h ô n g chế tinh thần tơ nhện biến mất giận dữ c h ủ bàn vây một tiếng thủ hạ cái bàn lên tiếng trả lời mà toái đáng chết này vài người cùng đánh không chết tiểu cường dường như thế nào đều giết không chết t i n dường h ư t ế n à ư ờ n g vẻ mặt giữ tận s á c đẫu nhiên bụng chỗ có chút khác thường yến dương vội vàng dừng tầm tư của bản thân thủ phủ ở chính mình trên bụng xuất ra một viên dựng đan n n đi có thế này cảm giác tốt lắm chút thanh hường cơ nay đã là nàng vật trong túi vốn có trong căn cứ nhân đại đa số đều đã chết nếu không có ngày đó tới nơi này nhìn xem còn thật không biết quý mặc nôn bọn họ để lại trận pháp ở hiến thần phá vỡ trận pháp sau nhìn đến một cái bộ dạng phi thường tốt xem nữ nhân cặp kia linh động con người nhường nàng c á o giận không thôi trực tiếp bắt đầu đem đảo xuất ra dùng hỏa luyện chế thành hai khoả hạt châu n à y song hạt châu khác t h ư ờ n g có thể tâm b ả o cho nên nàng đặt tên vì tìm bảo châu nhưng là tiêu điệu một ít không c ó thể giết chết quý mặc n ô n cùng thời khinh khinh bọn họ buồn bực cảm bọn họ mục đích là đế đô không nóng nảy này một đường tổng có cơ hội muốn bình an hồi đế đô a cũng không xem nàng có đáp ứng hay không yến dương sờ sờ bụng ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ trên bầu trời khoe môi a khởi một cái quỷ dị độ cong làm cho người ta nhìn tim gan run sợ nghỉ ngơi đi thời khinh khinh đau lòng nhìn về phía quý mặc nôn trong khoảng thời gian này quá độ d ù n g dị năng k i a đáy mắt ô thanh r ũ phát đủng ta có thể quý mặc nôn vô vô thời khinh khinh thủ ý bảo nàng không cần lo lắng a mặc thời khinh khinh tức giận ngươi chợt nghe ta trong lời nói hảo hảo nghỉ ngơi tiến dương bọn họ biết chúng ta phải về đế đô khẳng định sẽ ở trên đường xuống tay ngươi lão là như vậy tiêu h à o đến lúc đó đối chiến ngươi đều lên không được thời khinh khinh cũng là nhất sốt ruột tài nghĩ tới cái này nói như vậy nhưng là cảm thấy rũ phát đúng rồi đồng thời nghĩ đến cái gì thời khinh khinh có chút dự cảm bất hảo a mặc ngươi nói y ế n dương có phải hay không đối đế đô xuống tay thanh hồng cơ đều bị y ế n dương làm hỏng k i a đế đô thời khinh khinh cả người dùng mình một cái này ý tưởng rất khủng bố nàng làm sao có thể nghĩ tới cái này không phải không có này khả năng quý mặc nôn mí môi nghe ngươi nghỉ ngơi ra lại phát hắn muốn dưỡng hảo tinh thần ứng đôi sắp phát sinh hết thảy cũng không biết đế đô hiện tại thế nào thời khinh khinh càng nghĩ càng lo lắng quý mặc n ô n phụ mẫu thân nhân còn có nàng phụ mẫu thân nhân đều ở đế đô đâu p h ụ thân có thể ứng đối hắn theo cái thế giới kia lấy đến không ít hữu dụng vũ khí nghiên cứu chế tạo phương pháp một khi đầu nhập sử dụng đế đô hội trở nên không gì phá nổi cho dù có tang thi triều cùng dị thú triều dị thực triều t i ề n đến cũng có thể chống được hắn trở về thời khinh khinh dạng không lại nói chuyện thủ phủ ở trên bụng đôi đứa nhỏ này tồn tại vừa vui sướng lại cảm thấy hắn không nên ở lúc này đến quý mặc ngôn thủ bao trùm ở thời khinh khinh trên mu bàn tay không cần tưởng nhiều lắm dì an ủi lời nói đều quá mức tái n h ậ n quý mặc ngôn t r ư ơ n g há muộm chưa nói ra cái gì thời khinh khinh minh bạch hướng về phía hắn kéo kéo khỏe môi tỏ vẻ chính mình không có việc gì kế tiếp dùng đồn đan đi không dùng lại thuấn gì dị năng đế đô lý có nàng lo lắng nhân không sai khả bồi tại bên người nhân cũng rất trọng yếu a song phương nàng cũng không có thể r ứ t bỏ là nàng quá mức lòng tham thôi không biết có phải không là thời khinh khinh lỗi thấy này dọc theo đường đi cảm giác rất thuận lợi chút sắp tới đem tới đế đô thời điểm vi đ ạ i nguy cơ cảm đột kích nhường thời khinh khinh tâm tài buông đến một phần